ngày hai tháng sáu năm bảy mươi một tai nạn bất ngờ nhưng cũng rất bình thường trong chiến tranh đã xảy đến với bệnh xá của mình một loạt bom đã rơi đúng ngay một phòng bệnh nhân giết chết một lúc năm người cả cơ đồ sự nghiệp sau một phút đã tan tành lửa khói bom nổ xong mình nghe im lặng một thứ im ắng đến dễ sợ chắc là chết hết rồi mấy phút trôi qua bỗng chị lãnh la lên chết hết phòng ông chánh rồi mình và mọi người chạy ra ôi cái cảnh điêu tàn làm sao khu rừng trơ trọi cây đổ ngổn ngang những mảnh quần áo bay tơi tả dính trên các cành cây mấy nếp nhà xiêu vẹo đào được niên bưởi lên trời đã sẫm tối trong nhà thảnh Đồng chí thương binh vừa cắt ruột hôm qua lại bị thêm một số vết thương nặng đang hấp hối. Thảnh nhìn mọi người, nói qua hơi thở. Hãy ở lại, chiến đấu và học tập, trả thù cho tôi. Tôi không sống nữa đâu. Ôi! Người đồng chí dũng cảm Lời dặn của đồng chí Là lời thề của chúng tôi Những người còn sống Phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng Để trả thù cho những người đã chết Gần một đêm thức trắng Sáng hôm sau Bọn mình ra đi Khi trời vừa mờ sáng Lại ra đi Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn có thể kéo dài, đồng bào ta còn có thể hy sinh nhiều của nhiều người hơn nữa, song dù sao chúng ta nhất định thắng lợi. Bác Hồ ơi, di chúc của bác còn vang bên tai con, và lúc này lời nói ấy vang lên ác tiếng bom đạn, con mang nó trong lòng và ra đi. Ngày 4 tháng 6 năm 70 Tại sao ta không được thoải mái khi mà tình cảm trong trái tim ta vẫn trong sáng và xanh tươi kỳ diệu Gặp lại anh và các em sau những giờ phút sống chết cách nhau không đầy gan tất Lẽ ra ta phải được ôm chầm lấy người thân của mình trong vòng tay siết chặt mừng vui và cảm động đến rơi nước mắt Vậy mà, tất cả đều phải nén lại, chỉ nhìn nhau, không nói nên lời. Ôi người anh thân thương, ơi các em quý mến, vì sao vậy? Vì sao ta không thể đến với nhau trong mối quan hệ tốt đẹp và chính đáng đó? Ngày 6 tháng 6 năm 70 Đọc thư vân trong một trưa hè im lặng những dòng chữ ngột ngoạc của người bạn gái đã gửi đến mình biết mấy yêu thương vân ơi hãy tự hào rằng ta đã thủy chung trọn vẹn với nhau dù xa cách dù gian nan ác liệt vân có biết không lời nói ân tình của vân đã theo thủy trong suốt những chặng đường gian khổ đã đem lại cho thủy Một ngọn lửa ấm trong tim Có ai đó nói rằng Ta thân nhau vì tiền tài địa vị Nhưng tiền tài địa vị có là gì đâu Nó xa xôi kỳ lạ quá đối với chúng ta Vân chỉ là một cô gái bình thường Của quê hương lửa khói Có khác mọi người con gái khác là Vân đã có tinh thần hy sinh vì cách mạng đã dám từ bỏ cảnh sung sướng để lăn lộn với anh em đồng bào đồng chí trong bom đạn, trong gian khổ và có khác hơn là Vân giàu lòng ưu ái giàu tình thương mà tượng trưng cao nhất là tình thương đối với Thùy Vân đã hiểu Thùy, thương Thùy Và tất cả cho Thùy Còn Thùy, đối với Vân Thùy không phải là một bác sĩ quyền cao chức trọng Thùy chỉ là một cán bộ bình thường Một người con gái cũng đã dám từ bỏ nơi sung sướng Để vào Nam cùng đồng bào miền Nam chiến đấu Trên chiến trường lửa khói Và đáp lại tấm tình của Vân Thùy cũng đã đến với Vân bằng tất cả chân tình. Vậy đó Vân ơi, trên chặng đường gian khổ này ta đã dựa vào nhau mà bước. Ta sẽ tự hào vì tình bạn của ta. Hãy gìn giữ trân trọng nó nghe Vân, người bạn gái yêu thương ngày mười tháng sáu năm bảy mươi chiều nay sao buồn da diết phải chăng vì đây là thời gian cuối cùng anh có thể đến thăm em trước lúc lên đường nhưng thời gian ấy đã trôi đi và như vậy là không gặp anh trước khi chia tay chia tay Những cuộc chia tay trên mảnh đất khói lửa này Ai mà biết được ngày gặp lại như thế nào Có hay là không có Lẽ nào anh lại làm thinh ra đi sao Anh trai thân quý Nhưng nỗi buồn còn vì lá thư của mẹ lá thư ngắn ngủi cố giấu nỗi đau buồn và thương nhớ nhưng nỗi đau buồn ấy vẫn toát lên dù chỉ trong một vài chữ mẹ chưa cân nhắc kỹ trước khi viết mẹ yêu ơi con hiểu lòng mẹ héo hon đau xót khi con của mẹ còn phải lăn mình trong lửa đạn những lá thư của con của các em gửi đến mẹ chỉ nói lên một phần vạn sự gian khổ ác liệt vậy mà mẹ đã lo lắng như vậy nếu như mẹ biết được con và các em đã trải qua những ngày ác liệt như thế này thì Mẹ sẽ nói sao? Mẹ yêu ơi! Nếu như con của mẹ có phải ngã xuống vì ngày mai thắng lợi thì mẹ hãy khóc ít thôi mà hãy tự hào vì các con đã sống xứng đáng. Đời người ai cũng chết một lần. Dĩ nhiên Lòng con bao giờ cũng ao ước, được trở về với mẹ, với ba, với miền Bắc ngàn vạn yêu thương. 12 tháng 6 năm 70 Có cái gì mong đợi tha thiết trong lòng? Mong gì? Mong những người về bổ sung cho bệnh xá để có thể đảm đương nhiệm vụ nặng nề trong những ngày tới. Mong cuối tháng em về, mong thương những người yêu và niềm mong ước lớn lao nhất là hòa bình, độc lập để mình lại trở về sống trọn trong lòng mẹ. Sau mấy bữa rày trong tâm tư mình nặng trĩu nhớ thương, đêm đêm mình mơ thấy miền Bắc, ngày ngày mình ước ao mong đợi ôi thùy ơi đường đi còn lắm gian lao thùy còn phải bước tiếp chặng đường gian khổ đó hãy kiên trì nhẫn nại hơn nữa nghe thùy mười bốn tháng sáu năm bảy mươi chủ nhật trời sau một cơn mưa quang đản và dịu mát Cây lá xanh rờn. Trong nhà, lọ hoa trên bàn vừa thay buổi sáng. Những bông hoa mặt trời xinh đẹp ngã bóng xuống màu gỗ bóng loáng trên chiếc radio đặt giữa nhà. Chiếc đĩa hát đang quay một bản nhạc quen thuộc. Dòng đa nướp xanh. tiếng cười nói bạn bè đến chơi ôi đó chỉ là giấc mơ một giấc mơ không phải là trong giấc ngủ sáng nay cũng là chủ nhật trời cũng sau một cơn mưa không gian êm ả nếu không có tiếng máy bay thô bạo xé nát bầu trời thì không có gì khác đâu ngoài tiếng suối rì rào chảy nơi mình ở lại vừa qua một trận bom chiều hôm kia hai chiếc moran hai thân quần mãi rồi phóng rocket xuống nghe rocket nổ mọi người vội lật đật xuống hầm Nghe bom rít trên đầu Mình tưởng chúng thả ở quả đồi trước mặt Nhưng sau bốn loạt bom Chúng đi rồi Mọi người mới hốt hoảng nhận ra rằng Bom nổ cách mình Chỉ không đầy 20 mét Cả một vùng cây trơ trọi Nilon che trên nhà Rách tan nát Và bay tới tả từng mảnh Từng cây cột bị mảnh bom tiện sơ sát Đất đá rơi đầy hầm May mắn là không ai bị thương Sau trận bom, mọi người nhận định điểm này đã bị lộ. Vội lập tức triển khai tìm điểm khác làm nhà để chuyển đi. Số lực lượng mạnh khỏe đã đi hết, để lại năm thương binh nặng cố định và bốn chị em nữ. Chiều hôm qua trời mưa như trút nước, bọn mình đem ni lông trải kính mặt nền nhà. Vậy mà, nước vẫn đổ xuống giàn dụa. Trong nhà lên láng nước, đứa nào đứa nấy ướt sũng. Luôn tay hứng mưa dột Và đổ nước ra ngoài Mấy thương binh ngồi co ro Ướt lướt thước Nhìn những cảnh đó Mình cười Mà nước mắt chực trào ra trên mi Tiếng chị lãnh hỏi mình Có ai biết cảnh này cho không? Ai biết? Chắc nhiều người biết Nhưng cũng không ai biết Cho tường tận Và mình Mình cũng không biết hết còn bao nhiêu cảnh khổ hơn nữa trong cuộc kháng chiến quyết liệt này. Sinh tử không thể nào mà ghi hết, mà có lẽ cũng không nên nói hết để làm gì. Những lá thư mình viết cũng không bao giờ kể hết với những người thân yêu về tất cả nỗi khổ mình đã trải qua. Kể để làm gì cho người thân yêu của mình thêm lo lắng thuận em mình đã trải qua bao nhiêu lần cái chết kề bên bao nhiêu câu chuyện đau buồn đã hằn lên khuôn mặt của em những nếp nhăn làm em già trước tuổi nhưng bao giờ viết thư cho mình lá thư cũng tràn ngập lo âu cho mình và nhắc nhở mình cảnh giác hơn còn em vẫn khỏe thôi mình đã học tập em Tinh thần đó. Có cái gì đè nặng trên con tim? Cái gì? Nỗi lo âu cho tình hình bệnh xá, sự căng thẳng về tình hình địch. Nếu địch đổ xuống đây, bỏ thương binh mà chạy sao? Nếu địch dội bom, có cách nào hơn là ngồi trong hầm chờ sự may rủi Sự nhớ thương mong ước được an ủi trong tình thương của những người thân yêu cả tất cả đè nặng trong trái tim mình và tâm tư mình đầy ắp như mặt sông những ngày nước lũ. Hôm qua, trong cảnh hoang tàn sau trận bom, mọi người gồng gánh ra đi. Anh đạt đăm đăm nhìn mình, nửa đùa nửa thật hỏi, "Có ai biết cảnh này không nhỉ? Nếu hòa bình lập lại, ắt hẳn phải chiếu cố nhiều đến những người đã qua cảnh này. Mình cảm thấy đau nhói trong lòng. Mình làm không phải để được chiếu cố. Nhưng có ai hiểu nỗi ước ao cháy bỏng của mình không? Mình trả lời anh Đạt. Ồ, em thì chả cần chiếu cố đâu. Ước mong của em chỉ là hòa bình trở lại để em được về với má em có thế thôi quả thực mình đã không nghĩ gì đến hạnh phúc của tuổi trẻ không hề mong ước được sống trong một tình yêu sôi nổi mà lúc này chỉ có tình gia đình chỉ có ước mong sum họp với gia đình có thế thôi chứ không mong hơn ngoài việc phục vụ cho đảng, cho giai cấp nữa. 16 tháng 6 năm 70. Đọc những dòng nhật ký của bối, một cậu học sinh trẻ quê ở Phú Xuyên, Hà Tây, mình cảm thấy sao xuyến trong lòng. Tâm sự của bối cũng là tâm sự của mình. Chúng mình đang sống trong những ngày căng thẳng tột bậc. Bệnh xá đã bị đánh phá, địch tiếp tục uy hiếp dữ dội bằng đủ loại máy bay. Nghe tiếng máy bay quần trên đầu, mình thấy thần kinh căng thẳng như một sợi dây đàn lên hết cỡ. Không có cách nào giải quyết khác hơn là mình vẫn phải ở lại cùng anh em thương binh. Buồn cười thay, đồng chí chính trị viên của bệnh xá từ chối không dám ở lại cùng mình trong tình huống này. Vậy đó, lửa thử vàng, gian nan thử sức Mình cũng đành chịu đựng trong hoàn cảnh này Chứ biết nói sao hơn Những ngày này, nhớ miền Bắc tha thiết Nhìn trời râm mát Mình nhớ những buổi chiều Mình cùng các bạn ung dung trên chiếc xe Dạo qua vườn ươm cây Những luống hoa băng xê rực rỡ Như những đàn bướm đậu trên mặt đất Những đoá hồng ngào ngạt hương thơm Mình nhớ cả khóm liễu tường Trong vườn thực vật Bông hoa phương thường hái về cắm trong nhà Ôi miền Bắc xa xôi Bao giờ ta trở lại 17 tháng 6 năm 70, ngày nay Moran không quần, không khí im lặng, thỉnh thoảng từng đợt những chiếc HU-1A quần sát trên đồi, chắc chắn là có địch ở quanh khu vực này. Chỉ có ba chị em gái ở nhà, cùng năm thương binh cố định. Nếu địch sụt vào đây, chắc không có cách nào khác hơn là bỏ chạy. Vậy được sao? Mọi người đều đã xác định là không có cách nào hơn, Trong tình huống đó, nhưng nở nào? Niên, một cậu bé thương binh đã nói với mình bằng giọng rất đổi chân thành. Các chị cứ bình tĩnh, giặc đến, cứ chạy đi, bọn em ở đây một mất một còn với chúng. Niên năm nay 19 tuổi, em công tác ở đội an ninh thị trấn. Đó là một cậu bé rất xinh trai, khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao và đôi mắt to dưới hàng mi rậm. Những lúc đau đớn, Niên nhìn mình với đôi mắt long lanh nước mắt. Niên bị thương trong lúc đi công tác, vết thương làm chảy máu thứ phát ở động mạch chằng trước. Mình mới mở buộc động mạch được ba bốn bữa thì bom dội xuống bệnh xá. Niên bị cây gỗ trong hầm đè gãy chân, đúng ngay chỗ vết mổ. 12 ngày qua, mình lo lắng chân em sẽ chảy máu lại, nếu vậy sẽ khó bảo tồn nổi. Hôm nay sự nguy hiểm ấy qua rồi, nhưng nếu địch ập đến, em sẽ chết ư niên. Lòng mình đau như dao cắt, không biết nói thế nào và làm cách nào để bảo vệ những người thương binh. Bọn mình đã tận tình phục vụ với bao nhiêu gian khổ trong bao nhiêu ngày qua. 18 tháng 6 năm 70. Chiều đã xuống, ánh nắng đã mờ tắt. Sau dãy núi xa, những chiếc phản lực Moran đã thôi gào rú, rừng chiều im lặng một cách dễ sợ. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng người nói, chỉ có tiếng suối róc rách chảy và chiếc transistor đang phát một bản nhạc. Mình không nghe nhan đề nhưng chỉ biết khúc nhạc êm dịu, mượt mà như cánh đồng lúa xanh êm ả trong sương chiều. Bất giác mình quên đi tất cả, quên cái không khí nặng nề đang đè nặng trên mình suốt mấy ngày nay. sáng đến giờ ngoài lúc ăn cơm ba chị em mỗi đứa ngồi một góc mắt đăm đăm theo dõi phát hiện địch mình không rời vị trí quan sát một phút nào nhưng đầu óc mình lại là những cảnh của ngày đoàn tụ sum họp mình sẽ trở về chắc chiêu vung tới cho tổ ấm gia đình mình sẽ biết quý từng phút từng giây hòa bình ấy bởi vì Có sống ở đây mới hiểu hết giá trị của cuộc sống. Ôi, cuộc sống đổi bằng máu xương tuổi trẻ của bao nhiêu người. Biết bao nhiêu cuộc đời đã chấm dứt để cho cuộc đời khác được tươi xanh. Miền Bắc ơi, có thấu hết lòng miền Nam không nhỉ? 20 tháng 6 năm 70 Đến hôm nay, vẫn không thấy ai qua. Đã gần 10 ngày kể từ hôm bị bom lần thứ 2. Mọi người ra đi, hẹn sẽ trở về gấp để đón bọn mình ra khỏi khu vực nguy hiểm mà mọi người nghi là điệp đã chỉ điểm này. Từ lúc ấy, những người ở lại đếm từng giây, từng phút. 6 giờ sáng, mong cho đến Trưa! Trưa! Mong cho đến chiều Một ngày Hai ngày Rồi chín ngày đã trôi đi Mọi người vẫn không trở lại Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu óc mình Và những người ở lại Vì sao? Lý do vì sao mà không ai trở lại? Có khó khăn gì? Không lẽ nào mọi người lại đành đoạn bỏ bọn mình trong cảnh này sao? Không ai trả lời bọn mình cả. Mấy chị em hỏi nhau bực bội, giận hờn rồi lại bật cười nụ cười qua hai hàng nước mắt long lanh chực tràn ra trên mi mắt. Hôm nay Gạo chỉ còn ăn một bữa chiều nữa là hết. Không thể ngồi nhìn thương binh đói được. Mà nếu đi, một người đi thì không bảo đảm. Đường đi trăm nghìn nguy hiểm. Còn nếu đi hai người thì bỏ lại một người. Nếu có tình huống gì xảy ra thì sao? Và không nói gì xa xôi. Trước mắt trời sẽ ập nước xuống Một mình loay hoay làm sao cho kịp, chăn ni lông trước thì sợ máy bay. Cuối cùng phải hai người đi, chị lãnh và sang ra đi. Mình đứng nhìn hai chị, quần sắn tròn trên vế, lặn lội qua dòng suối nước chảy rần rần. Tự nhiên, nước mắt mình rưng rưng. Bất giác, mình đọc khẽ câu thơ. Bây giờ trời biển mênh mông. Bác ơi, có thấu tấm lòng trẻ thơ? Không, mình không còn thơ dại nữa. Mình đã lớn, đã dày dặn trong gian khổ. Nhưng lúc này đây, sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng? Bàn tay chăm sóc của một người mẹ mà thực ra là một bàn tay của một người thân hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt.